Xin chào quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường Quay âm Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần Chuyện kể về Nam, một bác sĩ ngoại khoa trẻ giỏi nghề Sống lương thiện và hết lòng vì gia đình Và những điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của Nam Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Tiếng cõi xe cấp cứu rú lên lên hồi ngoài cổng bệnh viện, rội vào hành lang vắng lặng của khoa ngoại lúc rạng sáng. Đàm tháo đôi găng tay cao su đẫm mồ hôi, bước ra khỏi phòng trực với gương mặt phờ vạc. Đã 24 tiếng, anh chưa chợp mắt. Vừa ngồi xuống ghế đá ở sạch, chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi áo blue rung lên. Là Linh, đêm gái nhỏ đang học năm cuối đại học y. Nam hít một hơi thật sâu, bấm vào nút nghe. Anh hai à, anh chưa trực xong sao? Em em định hỏi anh về khoản học phí bổ sung cho kỳ thực tập tới. Nếu khó khăn quá, hay là hay là để em đi làm thêm buổi tối ở quán cà phê gần trường cũng được. Em thấy anh vất vả như thế này, em sót cho anh quá. Nam mệt mỏi tựa đầu vào bức tượng vôi bong chóc, giọng khẳng đặc. Thêm là thêm thế nào. Việc của em á là cầm ống nghe cho tốt, đọc giáo trình cho kỹ. Đừng có mơ tưởng đến chuyện kiếm tiền rồi bỏ bê việc học hành. Anh mày là bác sĩ, chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa sinh viên y khoa. Tiền bạc để anh lo. Cuối tuần anh đưa tiền cho em đi đóng học phí nhé. Lo mà anh học cho cẩn thận. Năm cuối rồi đấy. Chảnh mạng là chết đòn với anh. Linh ở đầu xây bên kia sụt xịt. Giọng nghẹn lại Nhưng mà anh Em biết lương bác sĩ hợp đồng như anh thấp lắm Anh làm quần quật cả tháng Trực đêm trực hôm Và tiền lĩnh về Chỉ đủ thuốc thang cho mẹ với tiền nhà Em thương anh hay lắm Nam gắt nhẹ Nhưng đầy che chở Đôi mắt nhắm nghiền thường anh thì học cho giỏi vào Sau này hai anh em mình cùng làm bác sĩ Lúc đó khá giả rồi tính sau Thôi Anh vào ca đây. Nam tắt máy, tiếng thở dài nghẹn lại nơi cổ họng Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay khéo léo, đã thực hiện hàng chục ca khâu nối phức tạp, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức vừa đủ lo toan cho gia đình. Ở cái tuổi 28, Nam vẫn chỉ là một tay bác sĩ hợp đồng, ký theo từng năm một. Sống thấp thỏm dưới cái bóng của những đợt tinh giản biên chế. Đăng mông lung bác sĩ Sơn Trưởng khoa ngoại Bước đến vỗ vai anh Nam này Vẫn chưa về nghỉ à Cậu làm việc thế này thì sức nào chịu cho nổi Nam đứng bật dậy Khép nép chào vị trưởng khoa Dạ thưa bác Em trực nốt ca này để đổi lịch Cho anh Thắng lấy ngày nghỉ được con đi khám bệnh ạ Bác sĩ Sơn nhìn nam đầy tiếc nuối Thở dài một tiếng Hời Cậu giỏi, thật sự rất giỏi Nam ạ. Trong khoa này tôi đánh giá tay nghệ phẫu thuật của cậu là vững nhất trong số các bác uh, uh, sĩ trẻ. Nhưng uh, khổ nỗi cái chỉ tiêu biên chế năm nay lại bị cắt giảm. Người ta ưu tiên những người có quan hệ hoặc có tiền chạy trọt. Tôi đã cố đề đạt cho cậu, nhưng phía trên họ bảo cậu vẫn sẽ phải đợi. Nam nở một nụ cười chua chát, khẽ gật đầu. <cười> em hiểu mà bác. Được làm việc, được cứu người ở đây đối với em đã là hạnh phúc lắm rồi ạ. Bác sĩ Sơn gật đầu cảm thông, giọng chậm xuống hỏi han Thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ cậu ở nhà dạo này thế nào? Nghe nói bà lại bị đau lưng hành hạ. à Nam chỉnh lại quả áo blue, lê phép đáp lời. Dạ, mẹ em vẫn dùng thuốc giảm đau đều đặn. Cảm ơn bác đã hỏi thăm. Rồi bệnh viện, Nam chạy chiếc xe cà tàng về phía ngoài ô. Căn nhà lụp sụp hiện ra dưới ánh nắng sớm nhọt nhạt. Mẹ anh đã dậy từ sớm, đang loay hoay bên bếp củi ám khói để sắc thuốc. Tiếng kho của bà nghe khô khóc đến xé lòng. Mẹ Nam dừng tay, nhìn con trai bằng ánh mắt hiền tử. Ủa, về rồi đấy hả con? Chắc cả đêm qua không ngủ nên mặt mũi mới xanh sao thế kia đúng không? Và ăn bát cháu nóng rồi ngủ một lát đi con. Nam bước lại gần, đỡ lấy đôi vai gầy gục của mẹ. Mẹ để đó con làm cho. Sao mẹ ở không nghỉ ngơi đi? Thuốc này con dặn mẹ phải uống sau khi ăn cơ mà. Mẹ Nam cười gượng, bàn tay nhanh nheo vuốt lại mái tóc rối của con. Mẹ thấy chồng người cũng đỡ một chút rồi. Con đi làm bác sĩ quẩn quật cả ngày lẫn đêm. Mà cũng chỉ đủ tiền thuốc lo cho cái thân già này Mẹ thấy mình làm khổ con quá Nam xét chặt lấy đôi bàn tay khô héo của bà Mẹ đừng nói thế Con trai mẹ là bác sĩ mà Cho dù có vất vả chút nhưng tố người là ước mơ của con mà mẹ Mà mẹ quên con bé Linh rồi à Nó học giỏi lắm Sau này nó ra trường nhà mình sẽ khác Mẹ cứ tin ở con Nam nhìn vào làn khói thuốc bác nghi ngút Lòng nặng chịu Số tiền lương ít ỏi trong túi Dường như không đủ để che chắn cho mái nhà này Trước cơn báo táp sắp tới Một tuần sau Bầu không khí tại bệnh viện nơi Lam Làm việc bỗng chốc trở nên căng thẳng Đến tột độ Tiếng còi xe cấp cứu từ xa dội lại Không phải là những âm thanh Đơn độc thường nhật Mà là cả một đoàn xe đen bóng Bám đuổi theo sau Chiếc xe cứu thương hiện đại nhất Tin tức lan ra nhanh chóng. Ông Bằng, giám đốc của một đế chế bất động sản phía Bắc, vừa đổ gục ngay trong một cuộc họp hội đồng quản trị vì cơn đau thắt bụng dữ dội. Nam Khi này đang ở trong phòng trực, vội vàng chỉnh lại cổ áo và lua khi thấy các bác sĩ cấp cứu hớt hại đẩy băng ca chạy dọc hành lang. Tiếng bước chân rầm rập của đám vệ sĩ mặc vest đen khiến không gian vốn dĩ tĩnh lặng của khoa ngoại trở nên hối hạ và đầy áp lực. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phòng cấp cấu, nơi những thiết bị y tế hiện đại nhất đang được huy động. Ông Tuấn, giám đốc bệnh viện mồ hôi nhễ nhại, chạy đôn chảy đáo, cầm điện thoại gọi liên tục. Vâng vâng, tôi biết rồi, bằng mọi giá phải giữ mạng trong bằng. Khổ nỗi bác sĩ Sơn trưởng khoa ngoại tổng quát lại đang ở tận trong Nam tham dự hội thảo y khoa quốc tế. Bài bể bây giờ cũng phải mất 5-6 tiếng nữa. Ngay lúc đó điện thoại trong túi Nam đùng lên dữ rồi. Là cuộc gọi từ bác sĩ Sơn. Nam hít một hơi thật sâu, đứng tách khỏi đám đông để nghe máy. Dạ, em nghe đây thưa bác. Đầu dây bên kia giọng bác sĩ Sơn gấp gáp. Nam, nghe tôi nói cho kỹ. Ca của ông Bằng là vỡ túi mật cấp tính, biến chứng sang viêm phúc mạc tràn lan. Tình trạng cực kỳ nguy kịch. Ông ta có tiền sử tim mạch và tiểu đường nên không thể đợi tôi bay về. Tôi đã xem xét kỹ các bác sĩ đang trực. Chỉ có cậu là người duy nhất tôi tin tưởng có thể cầm dao thực hiện ca này. Cậu hiểu ý tôi chứ? Nam sững sở, đôi bàn tay hơi run lên vì sức nặng của lời đề nghị. Anh khẽ đáp. Nhưng thưa bác, em chỉ là bác sĩ hợp đồng. Quy định của viện không cho phép em đứng mổ chính cho một ca quan trọng như thế này. Nếu không có trưởng khoa học, phó khoa giám sát ạ Bác sĩ Sơn quát lớn qua điện thoại giọng đề quyết liệt Dẹp mẹ cái quy định vớ vẩn đó đi Tính mạng con người là trên hết Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước ban giám đốc Tôi đã gọi cho Lão Tuấn giám đốc rồi Lão sẽ kín lệnh đặt cách ngay lập tức nào cậu là bàn tay vàng mà tôi đào tạo Đừng để nỗi sợ hãi về chức danh bóp chết tài năng của mình Cậu có dám nhận không? Nam nhìn qua khe cửa kính phòng cấp cấu Thấy những chỉ số trên máy theo dõi của ông Bằng Đang có dấu hiệu tụt dốc thảm hại Anh nghiến răng gật đầu Dạ, em nhận Em sẽ dốc hết sức mình thưa bác Nam cúp máy Vừa lúc ông Tuấn chạy lại Nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngại Nhưng không còn lựa chọn nào khác Cậu Nam này Bác sĩ Sơn tiến cử cậu Tôi giao mạng sống của ông Bằng vào tay cậu Nếu có chuyện gì xảy ra, có biết hậu quả rồi đấy. Màu vào thay đổi đi. Nam không đáp lời, anh chỉ lặng lặng bước về phía phòng khử trùng. Từng bước chân của anh vang lên trên nền gạch men lạnh lẽo đều đạn và chắc chắn. Dưới ánh đèn rực sáng của phòng phẫu thuật, Nam đứng đó, nhìn cơ thể của người đàn ông quyền lực đang thoi thóp. Anh nhắm mắt lại một giây, để những áp lực về tiền bạc, Về cái danh hão bác sĩ hợp đồng tan biến Chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối Vào lưỡi giao mộ trong tay Cà mộ kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ rộng rã Từng đường giao của nam điêu luyện Và chính xác đến mức Đám y tá và bác sĩ phụ mộ phải kinh ngạc Anh tỉ mần bóc tách những phần mô bị hoại tử Khéo léo cầm máu ở những vị trí hiểm hóc nhất Khi giọt mồ hôi cuối cùng lăn dài trên trán nam Cũng là lúc ca mổ kết thúc thành công mỹ mãn Ba ngày sau ông Bằng tỉnh lại Căn phòng hồi sức VIP tràn ngập hoa hồng Và những giỏ trái cây đắt tiền Ông Bằng nằm trên giường Gương mặt dù còn xanh sao Nhưng đôi mắt sắc xào đã lấy lại được thần thái Của một kẻ quyền uy Nam bước vào kiểm tra vết mổ Vẻ mặt vẫn điềm đạm như thường lệ Ông Bằng nhìn chàng bác sĩ trẻ Khẽ nở một nụ cười Cậu là người đã kéo tôi từ tay thần chết về có đúng không? Tôi nghe mọi người nói cậu chỉ là bác sĩ hợp đồng, nhưng tài nghệ thì khiến bác sĩ Sơn cũng phải nể phục. Nam nhẹ nhàng kiểm tra lại băng gạc, lấy phép đáp lời. Vâng thưa ông, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Quan trọng là ông đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị đúng phát độ là sẽ ổn ạ. Ông bằng khẽ xua tay ra hiệu cho người trợ lý đứng bên cạnh bước tới. Hắn mở một chiếc cặp ra. Bên trong là những sắp tiền mới cứng, đặt lên bàn ngay trước mặt nam. Tôi là dân làm ăn, quan niệm của tôi rất đơn giản. Mạng sống của tôi đáng giá nghìn vàng. Đây là chút quả mọn tôi tặng riêng cho cậu, không liên quan đến viện phí. Cậu cứ cầm lấy, mua cho mình một chiếc xe tử tế mà đi làm. Nam nhìn những sấp tiền giày cộp trong đầu anh bỗng hiện ra khuôn mặt khắc khổ của mẹ và giấc mơ về học phí của em gái. Chỉ cần cầm lấy, mọi gánh nặng tài chính bấy lâu nay sẽ tan biến. Thế nhưng anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng đầy tự trọng rồi lắc đỏ. Thưa ông, tôi rất cảm ơn lòng tốt của ông. Nhưng làm bác sĩ, niềm vui lớn nhất của tôi là thấy bệnh nhân được bình phục. Tôi nhận lương của bệnh viện để làm việc này, nên tôi không thể nhận thêm tiền của ông được ạ. Mong ông giữ lại số tiền này để làm từ thiện hoặc đầu tư vào việc khác. Ông bằng nhớn mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã dạn dày xương gió. Cậu chê ít sao? Tôi được biết hoàn cảnh của cậu cũng không khá giả gì cho lắm. Nam nhào mắt nhìn qua cửa sổ, nơi những bệnh nhân nghèo đang ngồi chờ ở sảnh. Giọng anh chậm thấp nhưng kiên định. Dạ không, thưa ông, tôi không chê tiền, nhưng tôi muốn đi lên bằng đôi tay và thực lực của mình. Nếu tôi nhận số tiền này, mỗi khi cầm dao mộ sau này, tay tôi sẽ run lên vì vụ lợi. Xin ông hiểu cho tấm lòng của một người bác sĩ. Ông bằng lặng người đi một lát, ánh mắt nhìn nam bỗng trở nên sâu thẳm, phá chút nể trọng và trước giờ lão hiếm khi dành cho ai. Cậu lạ thật, bác sĩ Nam à Giữa cái thời buổi người ta tranh nhau từng chút lợi lộc Cậu lại chọn cách đứng ngoài vòng xoáy đó Được lắm, cậu không nhận tiền tôi không ép Nhưng hãy nhớ lên lời tôi Tôi nợ cậu một mạng sống Cầm lấy chiếc danh thiếp này Sau này nếu cậu gặp khó khăn cứ đến tìm tôi Nam khẽ cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng Anh đi dọc hành lang bệnh viện Lòng nhẹ tanh Dù trong túi vẫn chẳng có thêm một đồng bạc nào Anh không hề biết rằng Chính cái sự chính trực và tay nghệ xuất chúng của anh Đã lọt vào mắt xanh của láo cáo già bất động sản ấy Và ông bằng với tầm nhìn của một kẻ thực dụng Đã bắt đầu vạch ra trong đầu một kế hoạch khác Một kế hoạch mà Nam Với tâm hồn trong sáng của mình Chưa bao giờ có thể lường trước được Đêm đó về nhà Làm lại thấy mẹ ngồi bên bếp thuốc tiếng khò vẫn chưa dứt. Anh ôm lấy đôi vai gầy của bà, lòng thầm nhủ. Con sẽ thành công bằng con đường chân chính nhất, mẹ Anh không biết rằng cơn báo lớn nhất cuộc đời mình đang âm thầm tích tụ ở phía chân trời, nơi những tòa cao ốc cổ bằng đang vươn cao lấp cả ánh mặt trời. Chiều hôm đó nằm vừa kết thúc một ca tiểu phẫu kéo dài 3 tiếng, Đôi bàn tay vừa tẩy trùng xong vẫn còn nồng nạc mùi nước khá sát khuẩn. Đàm đưa tay vào túi áo định lấy chiếc khẩu trang mới, thì chiếc điện thoại cục cạch rung lên bẩn bật, phá tan cái tĩnh lặng đến giận người của buổi chiều ta. Nhìn thấy cái tên em gái nhấp nháy trên màn hình, Đàm khẽ mỉm cười. Định bụng sẽ chiều cô em gái về bài kiểm tra giải phẫu hôm trước. Nhưng vừa bấm nút nghe, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Đầu dây bên kia không phải giọng nói lý lắc thường ngày Mà là tiếng gào khóc nức nở Hỗn loạn Giữa tiếng cõi xe cấp cứu rú lên xé lòng Anh hai ơi Mẹ Mẹ ngất xỉu rồi Em đang trên xe cấp cứu hướng về bệnh viện của anh Anh ơi cứu mẹ Cứu mẹ đi anh Đàm đứng khượng lại Hàm răng anh đánh với nhau cầm cập Chiếc điện thoại trên tay đôi xuống sàn gạch Vỡ tan thành thành từng mảnh Tiếng hét của Linh Vẫn văng vọng đâu đó trong tâm trí anh Mẹ Mẹ Để tỉnh lại đi Anh hay đang đợi ở bệnh viện mà mẹ ơi Nam gạo lên một tiếng vô hồn Đôi chân vốn dĩ vững trái trên bàn mổ Này bóng nhũn ra như bùn Anh lao điên cuồng về phía cổng khoa cấp cứu Xuyết chút nữa là đâm sầm vào mấy chiếc xe đẩy bệnh nhân Tim anh đập mạnh đến mức Tượng trừng như lòng ngực sắp nổ tung 10 phút sau Chiếc xe cấp cứu mang biển số Quen thuộc của khu vực nhà anh lao tới Phanh gấp Tạo ra một tiếng đít dài ghê giận Linh nhảy xuống xe Quần áo sọc sạch Mặt mũi lem nhem nước mắt Bởi thế Nam đã nhào tới Ôm chậm lấy cánh tay anh Anh hai mẹ, mẹ đang nấu cơm thì ngã xuống Em gọi mãi mẹ không thưa Anh là bác sĩ mà Anh cứu mẹ đi anh Nam không kịp trả lời em gái Anh lao thẳng đến băng ca Khi các nhân viên y tế Đang đẩy mẹ vào phòng hồi sức tích cực Nhìn gương mặt mẹ tái nhợt Hơi thở hắt ra từng nhịp yếu ớt Nam thấy đất trời quanh mình Như sụp đổ hoàn toàn Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bà Thẳng thốt gọi Mẹ Con đây Con đây mẹ ơi Mẹ mở mắt nhìn con đi, con là bác sĩ mà mẹ, con không để mẹ đi đâu. Bác sĩ Sơn trưởng khoa cũng vừa chạy tới. Ông kiểm tra mạch, đồng tử rồi nhìn vào bạn chụp CT cắt lớp, vừa được chuyển đến từ phòng trần đoán hình ảnh. Ông thở dài, đặt tay lên vai Nam, giọng trầm đục đầy đau xót. Nam này, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Mẹ cậu bị xuất huyết não diện động, do vỡ phình mạch máu não. Tình trạng này cực kỳ nguy kịch, phải mổ ngay lập tức để giải áp và kẹp túi phình. Nếu chậm trễ, bà sẽ không qua khỏi đêm nay. Nam nhìn vị trưởng khoa của mình bằng đôi mắt đỏ ngầu cầu xin. Bác Sơn, bác mộ cho mẹ em đi, hoặc để em mổ cũng được. Em làm được mà bác. Bác sĩ Sơn lắc đầu nhìn sang phía phòng hành chính nơi những quy định nghiệt ngã của bệnh viện đang hiện diện. Cậu không được phép mổ cho người thân. Đó là quy tắc. Hơn nữa cậu biết mà. Thuốc cầm máu đặc hiệu và thiết bị vi phẫu này đều thuộc danh mục xã hội hóa chất lượng cao. Viện phí dự tính cho ca mộ và hồi sức sau mổ ít nhất phải là 500 triệu đồng. Cậu phải đóng tạm ứng ngay thì chúng tôi mới lệnh cho kho và tư xuất thuốc được. Con số 500 triệu thuốc đã từ miệng bác sĩ Sơn như một quả tạ nghìn cân rắn thẳng vào đầu nam. Anh loạn trọng lùi lại. Nhìn xuống đôi bàn tay mình Đôi bàn tay vừa mới cứu sống Một đại gia bất động sản Vừa được ca tụng là bàn tay vàng Vậy mà lúc này đây lại không thể Cáng đáng nổi số tiền cứu mẹ Linh nghe thấy con số đó Thì quỵ xuống sàn Hai tay bám chặt lấy gấu áo blue Của anh trai Khóc không thành tiếng 500 triệu Ôi trời ơi anh ơi nhà mình lấy đâu ra bây giờ Tiền học của em tiền lương của anh Cộng lại cả đời cũng không đủ số đó. Anh ơi, chẳng lẽ mình nhìn mẹ chết sao anh? Nam nhìn em gái, đồi nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ chẳng chịt. Anh bỗng nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Anh... Anh sẽ lo. Ngoan, nín đi. Anh là bác sĩ, anh không để mẹ chết đâu. Anh hứa với em, anh hứa với cha. Nam đứng dậy chạy như điên vào phòng hành chính. Anh gặp ông Tuấn, giám đốc bệnh viện, đang ngồi nhâm nhi chén trà. Thưa bác, em xin bác, mẹ em đang cấp cố. Em cần 500 triệu tạm ứng. Em sẽ ký cam kết làm không lương cho viện 10 năm, 20 năm cũng được. Xin bác cho mổ trước, tiền em sẽ xoay sợ trả sau ạ. Lão giám đốc đặt chén trà xuống, nhìn Nam bằng nửa con mắt giọng lạnh nhạt. Cậu Nam này! Cậu làm ở đây lâu rồi, á cậu phải hiểu quy định chứ. Bệnh viện không phải hội tự thiện. 500 triệu không phải lá đa. Nếu ai cũng xin như cậu thì cái viện này có còn tồn tại đến bây giờ được không? Cậu giỏi thật đấy. Nhưng quy định là quy định. Cậu đi xoay sở đi. Có tiền thì chúng tôi tiến hành. Không có thì cũng đành chia buồn. Nam nghiến răng lòng tự trọng của một người thầy thuốc bị trà đạp dưới đế giày của lão giám đốc thực dụng. Anh quay ra hành lang, cầm điện thoại gọi cho tất cả những người quen biết. Thắng ạ, cho tao vay ít tiền đi, bao nhiêu cũng được. Mẹ tao đột quỷ rồi. Dạ bác, cháu nam đây ạ. Bác có thể cho gia đình cháu mượn một ít tiền được không bác? Đáp lại anh chỉ là những lời từ chối khéo léo hoặc những tiếng thở dài ái ngại. Ai lại đi cho một gã bác sĩ hợp đồng nghèo rớt mồng tơi vay một số tiền khổng lồ như thế. Nam lầm lũi bước ra khỏi sảnh bệnh viện, đôi chân trần ngập trong những vũng nước mưa lạnh ngắt. Anh ngồi thụp xuống bậc thềm đá, mặc cho cơn mưa xối xả, rội vào tấm áo blue trắng, giờ đây đã vấy bẩn và ướt sũng. Bên tai Nam, từng lời nói của lão Giám Đốc Tuấn vẫn vang vọng, lạnh lẽo và tàn nhẫn như tiếng búa nện và quan tài. Cậu Nam này, cậu làm ở đây lâu rồi cậu phải hiểu quy định chứ. Cứ đi xoay sở đi. Có tiền thì chúng tôi tiến hành, không có thì cũng đành chịu buồn. Nam bật cười, một tràng cười thê lương hòa vào tiếng sấm rền vang. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã thực hiện hàng chục ca mổ. Vậy mà giờ đây lại bất lực đến hèn mạt. Ký ức về 10 năm trước bỗng chốc ùa về, sống động và đau đớn như một vết thương bị sát muối. Ngày đó, Anh cũng đứng dưới một cơn mưa như thế này Chờ mắt nhìn người ta đẩy cha mình ra khỏi phòng cấp cấu Vì không có tiền nộp viện phí Mẹ Nam ngày ấy đã khóc đến cạn nước mắt Bà quỳ xuống lại lục đám bảo vệ Rồi cuối cùng đành cắn răng đưa cha về nhà nằm chờ chết Trên chiếc giường ọp em Nam khi đó chỉ là một cậu học sinh Anh đã nắm chặt bàn tay gầy của của cha và thét lên trong lòng Con sẽ làm bác sĩ Con sẽ dùng chính đôi bàn tay này Để không một ai trong gia đình mình Phải chết vì nghèo nữa Bao năm đèn sách Bao năm nhịn ăn nhìn mặc Để đổi lấy tấm bằng bác sĩ Để rồi giờ đây lịch sử Lại lặp lại một cách chớ treo Nam gạo lên trong mạng mưa Giọng khẳng đặc ớt hận Tại sao? Tại sao tôi đã cứu được bao nhiêu người Nhưng đến mẹ mình tôi cũng không cứu nổi Đôi bàn tay này để làm gì Cây dành bác sĩ này để làm gì Khi trước mắt là 500 triệu Ở mạng sống của mẹ tôi Những giọt nước mắt nóng hổi lam dài Trên khuôn mặt tái mét Hoặc cùng nước mưa chát đắng Nam cục đầu vào hai đầu gối Cảm giác tuyệt vọng Đang gặp nhấm từng chút nhân tính cuối cùng Trong anh Giữa lúc bóng tối bao trùm Một tia sáng mở nhạt Nhưng mãnh liệt bóng lé lên trong đầu Chiếc danh thiếp cùng lời hứa của một kẻ quyền lực. Nếu cậu gặp khó khăn, cứ đến tìm tôi. Nam ngẩn phát đầu lên, đôi mắt vốn dĩ hiển lành giờ đây rực lên một thứ ánh sáng liều lĩnh. Anh lầm bậm trong miệng như kẻ mất trí. Đúng rồi, chỉ có ông ấy, chỉ có ông bằng mới cứu được mẹ. Dành dự là cái gì? Ý đức là cái gì khi mẹ tôi sắp phải nằm trong nhà xác chứ? Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Nam bật dậy như một chiếc lò xo. Anh lao về phía bãi xe, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của đám bảo vệ. Chiếc xe cả tang nổ máy khói mù mịt, Nam nhấn ga lao vút đi trong màn mưa rầy đặc. Ánh phóng xe như điên dại qua những con phố ngập nước. Trong đầu chỉ còn duy nhất một địa chỉ đã được ghi sâu vào tâm từ tấm danh thiếp ấy. Nam vừa lái xe vừa hét lên: Đợi con mẹ ơi, con nhất định sẽ mang tiền về, con không để mẹ phải chết như cha đâu ạ. mở mỗi lúc một to, gió quật mạnh khiến chiếc xe loạn tràng. Nhưng Nam vẫn không hề giảm tốc độ. Anh lao đi trong đêm tối, hướng về phía biệt thự nguy nga của ông Bằng. Sau gần 30 phút đánh cửa với tử thần trên những cung đường trơn trượt, căn biệt thự của ông Bằng hiện ra lửng lửng giữa bóng đêm. Nó không giống một ngôi nhà Mà giống một pháo đài uy nghiêm Tách biệt hẳn với cái thế giới nghèo khổ Chật trội mà Nam đang sống Cánh cổng sát cao ngất Được đúc đồng tinh xảo Với những hòa văn uốn lượn cầu kỳ Rực sáng giữa ánh đèn cao áp cực mạnh Hai gã bảo vệ mặc đồng phục đen Tay cầm rủ đen che chắn khỏi làn mưa Nam phanh gấp Tiếng lốp xe rít lên trói tay Trên nền đường nhựa phẳng lì Anh nhảy xuống xe, thân hình ướt súng, mái tóc bếp lại vào chán, đôi mắt đỏ ngầu sọc máu, nhìn chầm chằm vào hai gã bảo vệ. Một gá bước tới giọng lạnh lùng. Này, anh kia, anh đi tìm ai mà lại sông vào đây giờ này? Nam thở hồn hển giọng lạc đi vì lạnh và vì sự tuyệt vọng đang dâng cao đến cổ hồng. Uh, tôi tôi là bác sĩ Nam, tôi cần gặp ông Bằng ngay lập tức. Nạm ơn nói với ông ấy là người đám mộ cho ông ấy ở bệnh viện đến tìm Hai gã bảo vệ nhìn nhau một giây Dường như cái tên bác sĩ Nam đã được dặn dò đặc biệt trong danh sách của chúng Gã cầm bộ đàm lầm bầm vài câu Rồi nhanh chóng mở một lối nhỏ ở cánh cổng phủ Thái độ bỗng chốc trở nên cung kính một cách lạ thường Mời bác sĩ vào Ông chủ đang đợi trên lầu để chúng tôi đưa anh vào Xe của anh cứ để đây. Nam bước vào bên trong và một lần nữa sự giàu sang tột độ của ông Bằng khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Con đường dẫn vào sảnh chính lát đá cẩm thạch trắng muốt Hai bên là những hàng cây cạnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Mỗi gốc cây chắc chắn chỉ giá bằng cả năm lương của anh. Bước vào đại sảnh, không gian rộng thanh thang với trận nhà cao vút. treo những chiếc đèn chuồng pha lê khổng lồ và ra cái thứ ánh sáng vàng kim lộng lấy. Mùi trầm hương thoang thoảng, sang trọng, hòa quyện với hơi lạnh của hệ thống điều hòa trung tâm. Lão Bằng đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da hộ quý hiếm trong phòng khách rộng lớn. Lão khoác trên mình chiếc áo tròn lụa, tay cầm một điếu xì gà tỏa khói trắng đục. Nam đứng giữa căn phòng rực rỡ, nhìn cái bóng của mình nhảy nhụa nước mưa, in lên nền gạch bóng loáng. Anh run rảy nói. thường Bằng, gia đình tôi gặp chuyện, mẹ tôi bị đột quỵ cần 500 triệu để phẫu thuật ngay trong đêm nay. Tôi cầu xin ông, hãy cầu lấy mẹ tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả nợ cho ông. Ông Bằng trầm ngâm, lão không vội trả lời mà chậm rãi giết một hơi xì gà. Đôi mắt giả đời, nheo lại nhìn thấu tâm can, chàng bác sĩ trẻ. Sau một hồi im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa gõ vào cửa kính cường lực Lão khẽ gật đầu giọng điềm tĩnh Cậu Nam này, tôi đã nói rồi Mạng của tôi đáng giá nghìn vàng Và tôi là kẻ sòng phẳng 500 triệu đối với tôi chỉ là một con số lẻ trên bàn tiệc Nhưng với cậu lúc này, nó là cả một bầu trời Tôi sẽ tặng cậu số tiền đó Không phải cho vay, mà là tặng hẳn để cứu mẹ cậu Nằm nghe đến đó đôi vai trùng xuống Nước mắt trào ra Hòa cùng với cái nước mưa Còn sót lại trên mặt Cảm ơn ông Cảm ơn ông rất nhiều Ông Bằng dưa tay ngắt lời Ánh mắt lão bỗng trở nên sắc lèm Nhưng với một điều kiện Cậu phải rời bỏ cái bệnh viện đó Và về làm việc cho tôi Sắp tới tôi sẽ khai trường Một bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Quy mô lớn nhất nhị miền Bắc này Tôi cần một bàn tay vàng như cậu để đảm bảo mọi ca phẫu thuật cho những khách hàng đặc biệt của tôi đều phải hoàn hảo. Mức lương tôi trả cho cậu sẽ cao gấp 3, gấp 5 lần hiện tại. Cậu thấy sao? Nam nhìn vào đôi mắt của ông bằng hình ảnh mẹ anh đang liệm dần đi đã xóa sạch mọi sự đắn đo. Nam gật đầu dứt khoát. Tôi đồng ý, chỉ cần mẹ tôi sống Tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện ông đưa ra. Ông bằng cười kha khà, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. Lão bốn tay, tên trợ lý ngay lập tức mang ra một chiếc cặp da đen. Bên trong chứa đầy những sấp tiền polymer, còn thơm mùi mực mới. Đây, 500 triệu của cậu, cầm lấy và về cứu mẹ đi. Tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu nữa. Tài xế của tôi sẽ dùng xe riêng đưa cậu về bệnh viện cho kịp lúc. Xe của cậu cứ để lại đây. Tôi sẽ xài người sửa sang lại cho tử tế. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau khi mọi chuyện ổn thoá. Nam ôm chặt chiếc cặp tiền vào lòng như ôm lấy linh hồn của mẹ. Anh lao ra khỏi biệt thự Chiếc xe mẹt siêu sang của ông bằng đã nổ máy chở sẵn. Trên đường về, Nam không ngừng cầu nguyện, đôi bàn tay xếp chặt lấy chiếc cặp ra đến mức trắng bạch. Về đến bệnh viện, Nam lao thẳng vào phòng giám đốc, ném chiếc cặp tiền lên bàn trước mặt lão giám đốc Tuấn đang ngái ngủ. Tiếng đập bàn chát chúa khiến lão giật bắn mình. 500 triệu đây, cho mộ ngay lập tức. Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Lão Tuấn nhìn sấp tiền, rồi nhìn khuôn mặt hung tợn của Nam, lắp bắp không thành tiếng. Đ được, được, được, để tôi cho mộ ngay. Cậu bình tĩnh ca mộ diễn ra ngay sau đó dưới bàn tay của bác sĩ Sơn và những thiết bị vi phẫu đắt tiền nhất Nam đứng ngoài hành lang ngồi bè xuống sàn hai tay ôm đầu Linh thấy anh trai về thì lao đến ôm chặt lấy anh hai anh em cũng khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt của hy vọng 3 ba tiếng sau bác sĩ Sơn bước ra tháo khẩu trang mồ hôi đầm đìa Nhưng gương mặt hiện rõ sự nhẹ nhóm. Ông bước lại gần Nam, giọng đun run vì xúc động. Thành công đổi Nam ạ. Túi phình đã được kẹp chặt, máu tù đã được giải phóng hoàn toàn. Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch. Quả thực là một phép màu. Nếu chậm 10 phút nữa thôi thì... Nam quỷ xuống, dập đầu xuống nền gạch bệnh viện. Anh đã cứu được mẹ rồi. Nửa tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, cuộc đời Nam lật sang một trang mới, rực rỡ đến mức đôi khi anh ngỡ mình đang sống trong một giấc mộng phù hoa. Bệnh viện Thẩm mỹ Ánh Dương nằm biệt lập trên một khu đất kim cương, một tòa kiến trúc bể thế phủ kính xanh bóng loáng, tách biệt hoàn toàn với các không khí ngột ngạt, nồng nặp mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cũ. Nam bờ bước xuống từ chiếc xe đưa đón sang trọng. Diện bộ vestt lịch lãm thay cho chiếc áo khoác cũ kỹ sờn bay mỗi bức chân của anh trên nền đá hoa cương sáng loáng đều được những cô lễ Tân xinh đẹp cúi đầu chào đón cung kính Tuy nhiên đằng sau sự hào nhhoáng đó là một sự trống rỗng kỳ lạ công việc của bàn tay vàng tại đây nhàn hạ đến mức nực cười chiều hôm đó sau khi kết thúc một ca tiểu phẫu cắtm mí mắt cho vợ một đại gia tỉnh l Nam tháo gang tay Bước vào văn phòng riêng của ông Bằng. Căn phòng ngập tràn mùi xì gà thượng hạng và hương trầm quý tộc. Nam đứng trước bàn làm việc của lão, vẻ mặt không giấu nổi về thắc mắc. Thưa ông, tôi thực sự không hiểu. Nửa tháng qua những ca mổ tôi thực hiện đều là tiểu phẫu đơn giản. Thậm chí một sinh viên y khoa năm tư cũng có thể làm tốt. Tại sao ông lại trả cho tôi mức lương cao gấp 3 lần ở bệnh viện cũ? Lại còn có cả tiền thưởng hoa hồng hậu hĩnh như vậy Ông Bằng không ngẩn đầu lên khỏi sấp hồ sơ Lão thong thả rít một hơi xì gà Nhả ra làn khói trắng đục Che khuất một phần khuôn mặt già dặn Nam này Cậu vẫn còn trẻ và trong sáng quá Trong kinh doanh Người ta không chỉ trả tiền cho sức lao động hiện tại Mà còn trả tiền để giữ chân Cho một tài năng xuất chúng Tôi mua thời gian của cậu Mua sự trung thành của cậu, cậu thấy mức lương đó là cao sao? Với tôi, nó chỉ là hạt cát mà thôi. Nam nhú mày, giọng anh trầm xuống đầy nghi hoặc. Nhưng tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi học để cứu người, để thực hiện những ca mộ lớn. Cứ quanh quẩn với mấy ca nâng mũi gọt cầm này, tôi e là đôi tay mình sẽ sớm bị mai một mất Ông bằng lúc này mới đặt điếu xì gà xuống gạt tàn bằng ngọc bích Lão ngước nhìn nam với đôi mắt sâu hoám, đầy vẻ toàn tính Đừng vội như thế, tôi có lý do của riêng tôi khi đưa cậu về đây Những thứ đơn giản này chỉ là để cậu làm quen với môi trường mới thôi Sẽ sớm thôi, cậu sẽ có dịp trổ tài thực sự Khi đó, tôi sợ cậu lại ước mình được quay lại làm những ca cắt mí này đấy Cứ hưởng thụ sự an nhàn đi Cậu bác sĩ trẻ rời khỏi bệnh viện Nam trở về nhà Trong bữa cơm tối Bà đặt đôi đũa xuống Nhìn Nam chăm chú Nam à sao đợt này tiền lương con đưa về nhiều quá Nhiều đến mức mẹ thấy lo Con bảo con sang làm bệnh viện tư Nhưng làm gì mà người ta trả lương cao Đến mức như thế hả con Liệu có gì khuất tất trái với lương tâm không con Nam cố nằn ra một nụ cười để trấn an mẹ Anh gắp một miếng cá vào bát của bà <cười> Mẹ cứ hay lo xa Viện Thẩm mỹ Ánh Dương là viện quốc tế lớn nhất nhỉ miền Bắc này Khách hàng toàn là đại gia người nổi tiếng Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu chỉ để sửa một cái mũi Thì lương bác sĩ chính như con cao là chuyện thường mà mẹ Không có gì mở ám đâu, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi Linh ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa lật cuốn giáo trình giải phẫu, xen vào. Mẹ ơi, chỗ làm của anh hai nổi tiếng lắm đó. Còn nghe các bạn ở trường nói trang thiết bị ở đó hiện đại nhất nhì cả nước này luôn. Anh hai giỏi thế, người ta trọng dụng là đúng rồi. Mẹ đừng có đang nghi như thế, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Mẹ Nam vẫn nhíu mày, giọng bà run run. Mẹ chỉ sợ cái gì đến nhanh cũng dễ đi nhanh. Còn làm bác sĩ con phải giữ giữ cái tâm cho sáng. Đừng vì tiền mà dính vào những việc trái đạo lý nghe con." Nam gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng anh bắt đầu dấy lên một cơn sóng ngầm. Lời của mẹ như chạm vào cái dằm nhức nhối bấy lâu nay. Anh nhớ lại những buổi trực đêm tại viện ánh dương. Tòa nhà này có 3 ba tầng hầm, tầng B1 là bãi đỗ xe, tầng B2 là kho vật tư và phòng kỹ thuật nhưng còn tầng hầm B3. Có một lần nam tình cờ bước vào thang máy và định nhấn nút xuống tầng B2 để lấy thêm tài liệu vi phẫu. Nhưng anh sơ ý chạm tay vào nút B3. Thang máy không chuyển động, thay vào đó là một thông báo hiện lên trên màn hình cảm ứng. Yêu cầu mã khóa sinh chắc học cấp cao. Khi ấy tên trợ lý của ông Bằng, cả đàn ông mặt lạnh như tiền tên Hùng, Bỗng nhiên xuất hiện từ góc hành lang và hãng rộng. <cười> bác sĩ Nam, hình như bác sĩ đi nhầm tầng rồi. Tầng B3 chỉ dành cho bộ phận bảo trì đặc biệt và lưu trữ rác thải y tế nguy hại. Bác sĩ không có nhiệm vụ xuống đó đâu. Nam nhớ lại ánh mắt của Hùng lúc đó. Nó lạnh lẽo và sắc lẹm như một lưỡi dao. Tại sao một khu chứa rác thải lại cần đến mã khóa sinh chắc học? Tại sao thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm Anh lại thấy những chiếc siêu xe Đi một cách gấp gáp Vào khu vực lối đi riêng Dẫn thẳng xuống hầm Sáng hôm sau Nam đi dọc hành lang khu hậu phẫu Anh tình cờ nghe thấy hai cô y tá Xì xào ở góc khuất Này Hôm qua cậu có thấy ca khách vip lúc 2 giờ sáng không Xe được thẳng xuống hầm B3 Bác sĩ nước ngoài mổ đấy Nghe nói tiền công bằng cả 5 lương mình cộng lại bé bé cái mồm thôi. Giám đốc bạc mà nghe thấy là mất việc như chơi đấy. Chuyện ở dưới hầm đó tốt nhất là coi như không thấy, không biết. Mày nhớ chưa? Nam bước qua, hai cô tá giật mình im bật. Anh bước về phía văn phòng của mình, nhưng đôi bàn chân cứ loạn quẩn gần khu vực thang máy dẫn xuống hầm. Anh bắt đầu sâu trỗi lại mọi thứ. Những cả thẩm mỹ đơn giản chỉ là bức màn thưa che mắt thế gian. Thứ ông Bằng cần ở bàn tay vàng của anh, không phải là gọt cầm hay nâng mũi. lão đang chờ đợi một thứ gì đó lớn hơn, đen tối hơn. Anh ngồi vào bàn làm việc nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nó vẫn trắng sạch, vẫn khéo léo. Nhưng nàm bóng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu tầng B3 thực sự là nơi thực hiện những ca phẫu thuật VIP cực kỳ bí mật, thì tại sao ông Bằng lại giữ anh ở tầng trên, Để làm những việc vặt vãnh. Một tuần sau, Nam nhận được một cuộc gọi trực tiếp từ máy nội bộ của ông Bằng. Vào lúc 10 giờ đêm. Giọng lão gọn lọn Xuống bề ba ngày đi Nam. Có cả mổ cấp. Đôi tay của cậu đến lúc phải ra tiền rồi đấy. Nam bật dậy mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Anh bước ra khỏi phòng nghỉ. Hành lang bệnh viện ánh dương lúc này im phăng phát. Chỉ còn ánh đèn led xanh mờ ảo. Hắt lên những bức tường kính. Tài sảnh, hùng gái trợ lý mặt lạnh đã đứng đợi sẵn bên cạnh thang máy chuyên dụng. Hắn không nói một lời, chỉ đặt ngón tay cái lên bảng quét sinh chắc học. Cạch. Tiếng chốt cơ khí nặng nề nhảy số. Thang máy không đi lên mà tụt sâu xuống dưới. Cửa thang máy mở ra tại tầng B3. Một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra. Một phòng mổ mộ vô trùng tiêu chuẩn quốc tế Rộng gấp 3 lần phòng mộ Ở bệnh viện công Trang thiết bị hiện đại đến mức Nam chưa từng thấy trong sách vở Giữa phòng mộ là một cá đàn ông bụng phẻ Gương mặt bóng dầu đang nằm Ông bằng đứng đó Đôi mắt rực lên sự phấn khích Khách hàng của chúng ta tối nay Ông chủ một khoáng sản phía bắc suy thận độ cuối Đã trở tạng hiến 5 năm Nhưng không đợi nổi nữa và đây. Lão chỉ tay về phía một chiếc thùng đá chuyên dụng bằng inox sáng loáng đặt trên bàn. Bên trong, một quả thận tươi rói được ngâm trong dung dịch bảo quản. Mạch máu vẫn còn rỉ ra những giọt đỏ thẫm. Nam nhìn quả thận, rồi nhìn gã đàn ông trên bàn mổ, giọng anh run rẩy. Quả thận này nguồn gốc ở đâu ra thưa ông? Theo quy trình, chúng ta cần hồ sơ tương thích Cần giấy tờ hiến tạng pháp lý Ông Bằng bước lại gần Nam Đặt bàn tay lên vai anh Giọng lão thấp xuống đầy đe dọa Nhưng cũng đầy cám dỗ Giấy tờ 500 triệu tôi đưa cậu cứu mẹ cậu Có cần giấy tờ pháp lý không? Ở đây Tiền chính là hồ sơ tướng thích nhất Quả thận này đến từ Một người tình nguyện ở biên giới Sạch sẽ và hoàn hảo Việc của cậu không phải là đặt câu hỏi Mà là dùng đôi bàn tay vàng kia Để nối những mạch máu này vào cơ thể ông ta Nếu cả này thành công Sáng mai tài khoản của cậu Sẽ có thêm 100 triệu tiền thưởng Cậu chọn đi Trở thành một bác sĩ vĩ đại trong bóng tối Hay quay về với cái máng lợn nghèo hèn Và nhìn mẹ mình tái phát bệnh Mà không có tiền chữa trị Nam nhìn vào quả thận lạnh léo Rồi nhìn vào đôi bàn tay mình Anh biết, chỉ cần hạ nhát dao đầu tiên, anh sẽ không còn đường lui. Nhưng tiếng khóc của Linh, cơ mặt khắc khổ của mẹ và cái nghèo chuyển kiếp của gia đình đã bóp nghẹt lương tri anh. Nam cầm lấy dao mổ, giọng anh khàn đặc nhưng dứt khoát. "Được, tôi sẽ làm, nhưng tôi cần một ekip giỏi nhất." Cầm mổ diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối. Nam nhìn một cỗ máy Đưa bàn tay anh di chuyển nhanh nhẹn Chuẩn xác đến từng mm Anh nối động mạch Tĩnh mạch rồi niệu quản Khi kẹp mạch máu được tháo ra Quả thận mới bỗng hồng rực lên Bắt đầu lọc những giọt nước tiểu đầu tiên Vào bàng quang của gã đại gia Ông Bằng đứng bên cạnh gật đầu đắc thắng Tuyệt vời Đúng là một kiệt tác Cậu sinh ra là để dành cho những công việc cao quý này Bác sĩ Nam ạ Sáng hôm sau, Nam trở về nhà với 100 triệu tiền thưởng trong tài khoản và sự trống sống đến tận cùng trong linh hồn. Anh bước vào phòng tắm, xối nước lạnh vào đầu, cố gọt rửa cái mùi máu và mùi tiền đang bám chặt lấy da thịt. Mẹ Nam đã dậy, bà đứng ở cửa phòng tắm nhìn con trai với ánh mắt đầy nghi ngại. Nam à, con lại đi trực đêm sao? Sao sắc mặt con càng ngày càng u ám thế này? Con nói thật cho mẹ biết, Ở cái viện thẩm mỹ đó người ta bắt con làm gì Mà tiền cứ đổ về như thác vậy Nằm tranh ánh mắt của mẹ Anh cầm lấy chiếc khăn lau mặt Giọng mệt mỏi Con đã nói rồi Đó là những ca phẫu thuật cho giới siêu giàu Họ trả tiền để mua lại sự trẻ chung Và con là người thực hiện điều đó Mẹ đừng hỏi thêm nữa Chẳng lẽ mẹ không muốn con bé Linh có một tương lai tốt đẹp sao Chẳng lẽ mẹ muốn con nhìn mẹ nằm trong phòng cấp cứu Mà trong người không có nổi tiền cứu mẹ sao Mẹ Nam thở dài Bà bước lại gần Nam lấy đôi bàn tay của anh giọng run run Mẹ cần tiền để sống Nhưng mẹ cần con trai mẹ Là một con người lương thiện hơn Đêm qua mẹ nằm mơ Mẹ thấy đôi bàn tay con đẫm máu Nam ơi Dừng lại đi con Mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu Nam gạt tay mẹ ra Giọng anh bỗng trở nên gắt gọng Lạ thường Dừng lại thế nào được hả mẹ Con đã ký hợp đồng với người ta rồi Số tiền cứu mẹ Tất cả đều là nợ cả đấy Mẹ nghĩ ông bằng là người lương thiện Để con muốn đi là đi sao Nhưng ca mộ tại tầng hầm B3 Không còn là nối ám ảnh Mỗi đêm đối với Nam nữa Sự sợ hãi ban đầu Dần bị thay thế bằng cảm giác hưng phấn Khi nhìn số dư tài khoản nhảy vọt Sau mỗi đêm thức trắng Nam không còn chạy chiếc xe Cả tàng khói bụi Thay vào đó là một chiếc xe đan Hạng sang bóng loáng Nam bắt đầu quen với những bữa Tiệc rượu vang thượng hạng Quen với cảm giác được những kẻ quyền lực cúi đầu chào bác sĩ Nam Đồng tiền và sự giàu sang Như một thứ thuốc mê cực mạnh Nó xoa dịu đi tiếng gào thét Của lương tâm Và cha mờ đi đôi mắt Từng chỉ biết đến y đức Vào một buổi chiều muộn, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo của giám đốc Bằng đột ngột mở toang Một người đàn ông trung niên, gương mặt cương nghị, nhưng lộ gió vẻ nôn nóng và quyền uy bước vào. Đó là ông Hải, một ông trùm bất động sản khét tiếng, người nắm giữ những lô đất vàng đắc địa nhất thành phố. Ông Hải không thèm ngồi xuống ghế, ông ném mạnh một sấp hồ sơ bệnh án dày cộp lên bàn làm việc của ông Bằng. Giọng nói rít qua kẽ rằng Con trai duy nhất của tôi Nó đang chết mòn từng giờ Máy ẹt đang chạy hết công suất Nhưng bác sĩ bảo Các chỉ số sinh hóa của nó đang lao dốc Tôi không cần biết nó sống được một tháng hay một tuần Tôi chỉ biết 72 giờ tới Là cơ hội cuối cùng Để nó bước lên bản mổ Trước khi đa tạng sụp đổ hoàn toàn Tôi đến đây vì nghe nói ở Ánh Dương Ông có thể kiếm được nguồn nội tạng Một cách nhanh nhất có thể Ông bằng điểm tĩnh gạt tàn xì gà Nhướng mày nhìn tập hồ sơ Ghép tim sao? Ông Hải à Ông là một người thông minh Chắc ông cũng đã tìm hiểu Tim không giống như thận hay gan Thận có hai quả Gan có thể cắt một phần Nhưng tim Tim chỉ có một Để có một trái tim tươi Người hiến phải chết ngay tại bàn mổ. Đó không còn là phẫu thuật. Đó là một cuộc tế sống. Ông Hải đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm và tuyệt vọng. Giọng ông đun lên vì điên cuồng. Tôi không cần biết. Tôi cần một trái tim tươi. Phải được lấy và ghép trực tiếp tại đây. Ngay trước mắt tôi để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tôi muốn biết tim của con tôi là của ai. Dòng máu đó có sạch sẽ không? Nếu ông làm được, lô đất đắc địa ở đường Bạch Đằng, nơi ông đã thèm khát suốt 3 năm qua để mở rộng đế chế của mình, sẽ ngay đập tức mang tên ông. Tôi cho ông ba ngày để cân nhắc. Ba ngày. Hoặc là con tôi chết và ông sẽ không bao giờ có được lô đất đó. Nói rồi ông Hải quay lưng bước đi, để lại một bầu không khí đặc quánh sự toàn tính. Ông bằng nhìn chằm chằm vào hồ sơ. Hơi thở lão, trở nên gấp gáp. Lô đất đường bạch đằng là mảnh đất cực kỳ đác địa mà lão đã thèm khát từ lâu. Ngày lập tức lão nhấc máy gọi cho đầu mối cung cấp nội tạng bí mật ở vùng biên viễn. Sau 10 phút đối thoại căng thẳng, ông bằng ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, mặt mày xám xịt. Lão gậm lên. Khốn kiếp, lũ khốn đó bảo không thể tìm được quả tim trùng khớp hoàn toàn các chỉ số sinh học trong vòng 3 ngày. Tìm người chứ có phải tìm lợn đâu mà muốn là có ngay. Bọn chúng từ chối rồi. lao Bằng đứng dậy đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt trong lòng. Việc tìm kiếm một trái tim tương thích trong thời gian ngắn là cực khó vì nó đòi hỏi sự trùng khớp tuyệt đối về nhóm máu, kích thước và các kháng nguyên HLA. Nếu lệch một chút, cả mộ sẽ thất bại và... Ông Hải sẽ san phẳng cái bệnh viện này Thay vì đưa lô đất Đúng lúc đó Hùng gá trợ lý mặt lạnh Luôn đứng im lặng trong bóng tối nãy giờ Bóng tiến lại gần Giọng hắn lạnh lùng và đều đều Thưa chủ Tim bên ngoài có thể không có Nhưng tim tại viện của chúng ta Đang có sẵn rất nhiều Ông Bằng dừng bước Nhào mắt nhìn Hùng Mày nói cái gì Tại chỗ là sao? Hồng nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn thoáng hiện trên khuôn mặt vô hồn. Nhân viên của viện mình hiện có hơn 50 người. Chúng ta có thể cho đi test thử. Lấy lý do là khám tim định kỳ. Từ đó chúng ta có thể lọc trong số đó. Nếu có quả tim phù hợp, tôi có thể dàn dựng một vụ tai nạn. Ông bằng lặng người đi một lát đôi mắt lão sáng được lên một thứ ánh sáng quỷ quyệt. lão hiểu ý của Hùng, lão cật đầu chậm rãi Giỏi, rất giỏi. Ngay sáng ngày mai cho toàn bộ nhân viên đi khám định kỳ, sau đó cấp rút mang về văn phòng cho tao. Sáng hôm sau, một bầu không khí hổ hởi bao trùm khắp viện thẩm mỹ Ánh Dương, thông báo về đợt khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho toàn bộ nhân viên được dán ngay sảnh chính. Những cô lễ tân tươi tắn, những tay bảo vệ vạm vỡ và cả các điều dưỡng viên đều xếp hàng dài trước phòng lấy máu. Ai nấy đều rạng rỡ, thầm thì bàn tán về sự tâm lý của ban giám đốc. Ông bằng đúng là tuyệt vời thật ấy. làm ở đây lương cao mà còn được chăm lo tận răng thế này, chẳng bộ cho mấy bệnh viện công trực đêm bạc mặt mà chẳng ai ngó ngàng. Ừ. Nghe nói gói xét nghiệm này đắt tiền lắm tầm soát cả ung thư với bệnh tim mạch cơ đấy Cố mà làm cho tốt để đền đáp ông chủ Nam bước ngang qua dãy hành lang Nhìn thấy cảnh tượng đó thì khẽ mỉm cười Anh tự hào vì mình là một phần của bộ máy này Một bộ máy mà anh cho là nhân văn và thịnh vượng Anh cũng đưa cánh tay mình ra cho cô y tá lấy máu Miệng còn trêu đùa Lấy ít thôi nhá Tối nay tôi còn ca mổ đấy Chiều muộn hôm đó ông bà ngồi bất động trên ghế bành Điếu xì gà trên tay đã tắt ngóm từ lâu Lão đang đợi Sự nôn nóng khiến những ngón tay lão gõ nhịp liên hồi xuống mặt bàn gỗ Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang Hùng đẩy cửa bước vào Gương mặt vốn lạnh lùng như tiền của hắn Nay lại lộ rõ vẻ hớn hở đến kỳ lạ Hắn cầm sắp hồ sơ trên tay thở dốc Có, có rồi, thưa ông chú, có người phù hợp rồi. Ông bằng bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt lão rực lên ánh sáng của loài dã thú nhìn thấy con mồi. Là ai? Màu nói cho tao biết, là đứa nào trong số 50 đứa đó, chỉ số tương thích thế nào? Hùng nốt nước bọt, hắn lật trang cuối cùng của sấp hồ sơ rồi đặt trịnh trọng lên bàn. Hắn chỉ tay vào giọng chứa in đậm nhóm máu và các kháng nguyên Hhla giọng đunn lên bị phấn khíchth thưa ông là bác sĩ Nam chỉ số tương thích của cậu ta với con trai ông Hải lên đến 99, một con số không tưởng cứ như thể trái tim đó sinh ra là để dành cho ca ghép này vậy nụ cười trên môi ông bằng bỗng chớ cứng đờ lão nhìn chằ chằm vào cách tên Nguyễn Hoàng Nam Trên tờ giấy xét nghiệm, một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Ông bằng từ từ ngồi xuống ghế, giọng láo bỗng trở nên chầm đục và có chút do dự. Bác sĩ Nam sao? Mày có nhầm không Hùng? Chỉ có mình nó thôi sao? Hùng gật đầu dứt khoát. Chỉ có duy nhất cậu ta, những người khác hoặc lệch nhóm máu, hoặc chỉ số kháng nguyên quá thấp, tỷ lệ thải ghép sẽ rất cao. Chỉ có bác sĩ Nam là hoàn hảo Ông Bằng bắt đầu run rảy Châm lại điếu xì gà Khói trắng bao phủ lấy gương mặt lão Mày quên là nó đã cứu mạng tao sao Nó là người đã cầm dao mộ Đưa tao từ cõi chết trở về Hơn nữa Nó đang là công cụ đắc lực nhất của chúng ta Mất nó Ai sẽ đảm nhận những ca mộ ở hầm B3 Ai sẽ mang về hàng tỷ đồng mỗi tháng Cho cái viện này Hùng bước lên một bước, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn thẳng vào ông bằng, giọng nói sắc lẹm như dao. Thưa ông chủ, xin ông hãy nghĩ cho kỹ. Đúng, bác sĩ Nam rất giỏi, nhưng trên đời này không thiếu bác sĩ giỏi có thể mua được bằng tiền. Chúng ta có thể thuê những tay dao mổ từ nước ngoài, từ chợ đen quốc tế về thay thế, nhưng lô đất ở đường Bạch đằng thì sao? Đó là giấc mơ của ông suốt bao nhiêu năm qua Là bàn đạp để ông trở thành bá chủ thực sự của giới bất động sản Ông định vì một thằng bác sĩ mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này sao Hắn cúi thấp người xuống thì thầm vào tay ông bằng như lời nguyền rụa của quỷ Ông Hải chỉ cho chúng ta ba ngày Nếu sau 3 ngày nữa còn lão chết Chuyện làm ăn của chúng ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi Xin ông hãy suy nghĩ cho kỹ Một trái tim đổi lấy một tương lai cực kỳ rực rỡ. Cái giá này thật sự quá rẻ rồi ạ. Ông bằng nhắm mắt lại, hình ảnh nam tận tùy mộ cho lão. Hình ảnh nam vui mừng khi nhận tiền thưởng cấu mẹ hiện lên trong đầu. Nhưng rồi, hình ảnh lô đất vàng, sự giàu sang tột đỉnh và uy xanh đã đẹp bẹp chút lòng chắc ẩn cuối cùng. Lão mở mắt ra, đôi mắt giờ đây chỉ còn sự tàn nhẫn vô hồn. Lão gần giọng. Được, mày nói đúng. Tương lai của tao không thể vì một con tốt thí mà sụp đổ. Lão nhìn hùng gian lạnh bằng giọng điệu lạnh lùng của một kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Tối mai sau ca trực, mày hãy lừa nó uống một liều thuốc ngủ cực mạnh. Khi nó đã mềm man hãy đưa thẳng nó xuống hầm B3. Tao muốn quả tim đó phải còn đập, phải thật sung mãn khi đặt lên bàn mộ của con trai ông Hải. Sau khi lấy được trái tim của nó xong, mày biết phải làm gì với cái xác rồi đấy. Phải phi tang cho thật hoàn hảo, không để lại dù chỉ là một mẫu móng tay. Thế gian này sẽ chỉ biết bác sĩ Nam đã mất tích một cách bí ẩn. Mày hiểu chưa? Hùng nhách bép cười, một nụ cười thỏa mãn và tàn nhấn lộ rõ dưới ánh đèn leo nét. Rõ, thưa ông chủng, Bác sĩ Nam sẽ ngủ một giấc thật dài, một giấc ngủ giúp ông có được những thứ ông ước mơ. Còn cái xác, lò thiêu rác thải y tế công suất cao dưới hầm B3 sẽ giải quyết tất cả trong vòng chưa đầy một tiếng. Sẽ không ai tìm thấy dù chỉ là một hạt bụi của cậu ta. Trong khi đó ở phòng làm việc, Nam vẫn đang ngồi nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Trên môi vẫn còn vương nụ cười về ca mổ thành công đêm qua. Anh nhìn ra cửa sổ thấy phố xá lên đèn lung linh Lòng thầm nghĩ về món quà bất ngờ sẽ mua cho mẹ và Linh vào cuối tuần này Anh không hề biết rằng chính cái nụ cười hiền lành và cơ thể khỏe mạnh của mình Đã trở thành bản án tử hình Và những kẻ anh tôn thở như ân nhân đang đếm ngược từng giờ Để lấy đi trái tim vẫn còn đang đập nhịp nhàng vì hy vọng trong lòng ngực anh Đêm đó Nam vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Anh bước ra khỏi phòng mổ. Đôi bàn tay vẫn còn run nhẹ vì mệt mỏi. Nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm vui khi nghĩ về số tiền thưởng sắp tới. Đúng lúc đó Hùng bước tới từ góc hành lang tối mờ Trên tay hắn là một ly cà phê còn nghi ngút khói. Mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không gian vắng lặng. Hùng nở một nụ cười hiếm hoi. Giọng hắn trầm thấp và đầy vẻ quan tâm Bác sĩ Nam Vất vả cho anh quá Cảm ộ thành công chứ Tôi có pha sẵn ly cà phê đây Anh uống một chút cho tỉnh táo Rồi hãy về nhà Ông chủ dặn tôi phải chăm sóc anh thật kỹ Anh là báu vật của cái viện này mà Nam không một chút nghi ngờ Anh đón lấy ly cà phê Cảm kích đáp Cảm ơn anh Hùng Đúng là tôi đang buồn ngủ rũ mắt ra đây Mấy ngày cà mộ dày quá, chắc xong lượt này tôi phải xin xếp bằng cho nghỉ phép vài hôm đưa mẹ và em gái đi du lịch một chuyến. Hùng khẽ nhách mép, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo từng ngụm cà phê Nam đang uống. Đúng vậy, anh nên nghỉ ngơi. Một chuyến đi thật xa, không phải lo nghĩ về tiền bạc hay giao kéo nữa. Chỉ vài phút sau khi nhấp vài ngụm cà phê, Nam bỗng thấy đất trời đảo lộn. Những ánh đèn trên trần nhà bắt đầu nhòe đi Xoay tròn Anh lão đảo Chiếc ly cà phê rơi khỏi tay Vỡ tan tành trên nền đá cẩm thạch Anh Hùng sao tôi à Sao tôi mệt Nam không kịp nói hết câu Cơ thể anh đổ sụp xuống sàn Như một cây chuối bị chặt ngang thân Hùng đứng đó lạnh lùng Nhìn cái thân xác của Nam Rồi thản nhiên rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin ngắn gọn. Đã xử lý xong thưa ông chủ, hàng đã lên thớt. Tại văn phòng tầng trên, điện thoại của ông Bằng rung lên. Lão lập tức bấm số gọi cho một dãy số đã chờ sẵn từ lâu. Đầu dây bên kia, dòng ông Hải văng lên gấp gáp, đầy vẻ cuộn loàn. Sao rồi? Có hàng chưa? Ông Bằng đáp gọn lò. Mọi thứ đã sẵn sàng, ông đưa cậu ấy đến ngay đi. Tầng hầm B3 lối đi riêng, đừng chậm chế một phút nào. Chưa đầy 20 phút sau, tiếng cõi xe cứu thương xé vạt màn đêm tĩnh mịch, lao vút vào khu vực cổng sau của viện Ánh Dương. Chiếc xe không dừng lại ở sảnh mà lao thẳng xuống giúp hầm, tiến vào khu vực bị phong tỏa nghiêm ngặt của tầng B3. Dưới tầng hầm lúc này, một bầu không khí chết chóc bao trùm, ánh đèn phòng mổ rực sáng đến trói mắt. Một vị bác sĩ ngoại quốc gương mặt sắc lạnh, gầy gò đang kiểm tra lại dàn máy móc hiện đại nhất. Bên cạnh là ông Bằng. Hùng và một ekip điều dưỡng, y tá đã được chọn lọc kỹ càng. Đó là những kẻ đã đồng ý bán linh hồn mình cho quỷ dữ để đổi lấy những sấp tiền dày cộp Cánh cửa xe cấp cứu bật mở. Một thanh niên gầy gột, da tái xanh, Hơi thở thói thóp qua máy chợ thở Được đẩy nhanh vào phòng mồ Đó là Tuấn Con trai ông Hải Ông Hải bước xuống xe Cơ mặt già nua run rảy Nắm lấy tay ông Bằng Ông phải làm được Nếu còn tôi sống Khu đất ở đường Bạch Đằng là của ông Nếu nó mà chết Ông không sống nổi với tôi đâu Ông Bằng gật đầu ánh mắt lão Nhìn sang chiếc bàn mổ bên cạnh Nơi Nam đang nằm mê man Ngực vẫn còn phập phồng, nhịp thở đều đặn của một người thanh niên khỏe mạnh. Lão lạnh lùng ra lệnh. "Bác sĩ Miller, bắt đầu đi. Lấy quả tim của cậu ta ra. hãy cực kỳ cẩn thận." Bác sĩ Müller, kẻ được mệnh danh là gã đồ tể mặc áo blue của thị trường nội tạng đen, chậm rãi đeo đôi găng tay cao su, ôm sát lấy những ngón tay dài, khẳng khiu. Lão không hề vội vã. Với lão, mỗi ca mổ lấy tạng sống là một nghi lễ thần thánh của đồng tiền. Lão nhìn nam, người đang nằm trên bàn mổ mộ như một con thú bị đánh thuốc mê, lòng ngực phập phồng một cách nhịp nhàng. Müller cầm lấy dao mổ sáng loáng, lão sùng ngón trỏ dọc xương ức của nam. Từ hõm cổ xuống tận chấn thủy, như đang tìm kiếm một con đường đi vào tâm hồn. Müller thao thao Bằng chất giọng lơ lơ Quả tim này Tần số 72 nhịp một phút Rất đều rất khỏe Thật tiếc cho một chàng trai trẻ như thế này Hùng đứng ở phía đầu giường nam Đôi mắt vô hồn Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt Đang say ngủ Do liều thuốc mê của người đồng nghiệp Hắn gàn dòng Ông không cần phải thương xót Việc của ông là hoàn thành ca mộ Một cách tốt đẹp nhất Bắt đầu đi nào Lưới dao thép lạnh lẽo hạ xuống Một đường rạch dứt khoát kéo dài từ cổ đến bụng nam Da thịt tách ra Để lộ lớp mỡ vàng nhạt Và những sợi cơ đỏ thấm Máu bắt đầu rỉ ra Chảy thành dòng Dọc hai bên sườn rồi nhỏ xuống khay hướng bên dưới Tiếng máu rơi trong không gian tĩnh lặng của hầm B3 Nghe rõ mồm một Như tiếng đồng hồ đếm ngược giờ chết của nam Mìu lở ran lệnh Cưa xương Tiếng động cơ của chiếc cơ xương chuyên dụng vang lên Âm thanh chói tay ấy xoáy vào màng nhĩ của tất cả những người có mặt Khi lưới cưa kim loại chạm vào xương ức của Nam Một mùi khét lẹt của xương bị cháy do ma sát bốc lên Quyển với cả mùi máu tươi Tạo nên một thứ mùi kinh tợm đặc trưng của phòng mổ tử thần Những mảnh vụn xương li ti bắn tung tué lên tấm ráp chảy dưỡng trắng tinh. Xương ức của Nam nhanh chóng bị xẻ dọc làm đôi. Miller dùng bộ dụng cụ banh lồng ngực bằng inox vặn viết để kéo hai khung xương sườn của Nam sang hai bên. Tiếng xương sườn bị ép đến cực hạn vang lên khô khóc. Lồng ngực Nam giờ đây mở toát ra và đồi trái tim của anh hiện ra. Nó đỏ hồng căng tràn nhựa sống. Đang đập những nhịp mạnh mẽ Nó hoàn toàn không biết rằng Chủ nhân của mình đã bị phản bội Rằng mỗi nhịp đập của nó lúc này Chỉ là để phục vụ cho một kẻ khác Ông Bằng bước lại gần Khuôn mặt lão biến dạng dưới ánh đèn mộ Trông như một con quỷ đang thèm khát máu thịt lão đưa tay định chạm vào quả tim đang đập Nhưng Miller ngay lập tức gạt ra Đừng chạm vào Nó là của tôi bây giờ Miller bắt đầu công đoạn kinh hoàng nhất, bóc tách mạng tim. Lão dùng kéo vi phẫu lách qua những sợi dây thần kinh và mạch máu nhỏ li ti. Đột nhiên, máy monitor theo dõi nhịp tim của Nam bắt đầu kêu rú lên. Mạch của Nam vọt lên 120 rồi 140. Cơ thể anh bỗng dưng co giật mạnh trên bàn mổ. Đôi mắt Nam trợn ngược, những giọt mồ hôi lạnh toát ra đầy trán Có lẽ trong cơn mềm man của thuốc mê, linh hồn anh đã cảm nhận được nỗi đau thấu trời xanh khi lồng ngực bị xẻ banh ra. Một tiếng rên rỉ nghẹn út phát ra từ cuống hỏng bị đặt ống nổi khí quản. Hùng hoảng hốt, nhấn mạnh hai vài nam xuống. Người mê đâu? Cho thêm liều nữa. Nó đang có dấu hiệu giấy rụa đấy. Miller vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lão cầm lấy chiếc kẹp mạch máu lớn, Lạnh lùng kẹp chặt động mạch chủ Ngay khoảnh khắc đó Nhịp tim trên máy monitor Bỗng chốc kéo dài thành một đường thẳng tắp Trái tim nam khựng lại Nó run lên bẩn bật trong giây lát rồi ngừng hẳn Miller nhanh tay dùng kéo cắt đứt các cuốn mạch Một dòng máu đỏ lòm trào ra từ khoang ngực trống rỗng của nam Ngập ngụa cả lồng ngực Lão đổ tệ nhấc quả tim ra Nó vẫn còn hơi ấm vẫn còn rung rinh trên đôi găng tay đẫm máu. Lão nó sang một chiếc bạc nơi có dung dịch bảo quản lạnh ngắt. Ông bằng thét lên. "Nhanh, đưa sang cho con trai ông Hải." Ở bàn mổ bên kia, Tuấn, đứa con trai của ông chủm đang nằm đợi sẵn với lồng ngực trống hoác. Miêu là bắt đầu khâu nối trái tim của Nam vào cơ thể kẻ lạ mặt. Những mũi khâu vi phẫu nhỏ xíu như sợi tóc Tỉ mỉ và tàn nhẫn Trong khi đó ở bàn mộ của Nam Anh giờ chỉ còn là một cái xác giống Lòng ngực to hoác trắng hiếu màu xương ức bị xẻ dọc Hùng nhìn cái xác không còn tim của Nam Trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác lạnh léo Hắn vây tay gọi hai tên đàn em đứng chờ sắn ở góc phòng Xong rồi, để nó vào phòng bên cạnh Nhớ lột sạch quần áo tư trang Đừng để lại dấu vết gì của thằng bác sĩ này cả Chiếc bằng ca Chợ xác nam lột cọc lăn bánh trên nền gạch Vết máu từ ngực anh nhỏ giọt Kéo dài thành một vệt đỏ thẫm trên sàn Dẫn đến cánh cửa thép dày nặng Của phòng hỏa táng rác y tế Hùng đề cửa bước vào Căn phòng hừng hực hơi nóng Từ cái lò hỏa táng đang đỏ lửa Hắn cầm lấy chiếc áo blue trắng của nam Trên ngực vẫn còn bảng tên, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, lấp lánh dây ánh đèn, rồi thản nhiên ném nó vào miệng lò. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trường lấy biểu tượng của Y Đức. Hùng nói bằng giọng lạnh tanh. Tạm biệt đôi tay vàng. Hắn cùng hai tên đàn em hất cái xác không tim của Nam vào khay trượt. Chiếc khay từ từ tiến vào cái miệng lò đỏ rực, nơi nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ C. Một luồng ánh sáng xanh lẻ bốc lên khi da thịt nam tiếp xúc với lửa. Mùi thịt cháy khét lẹt lấp đầy căn phòng. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, tất cả những gì thuộc về một người bác sĩ tài hoa, một đứa con hiếu thảo, một người anh mẫu mực, sẽ chỉ còn là những nắm cho xám xịt, không danh tính, không hình hài. giờ lúc đó tại phòng mùa chính, Miu Lở tháo kẹp mạch máu ở lồng ngược Tuấn. Quả tim của nam... Sau vài giây im lềm Bỗng nhiên nảy lên một nhịp Rồi hai nhịp Rồi bắt đầu đập đều đặn Trong lòng ngực kẻ khác Ông Hải đứng đó Nước mắt giản ruộng Cảm ơn Trái tim đã hoạt động rồi Lão Bằng và Hùng nhìn nhau Nụ cười đắc thắng hiện gió Họ đã có khu đất mơ ước Họ đã có đế chế của mình Họ đứng trên đống cho tàn Của một mạng người Vừa bị thiêu cháy Mà không hề hay biết rằng Đôi mắt của Nam Trước khi tan chảy trong lò lửa Dường như đã kịp trừng lên Nhìn thẳng vào cái trần nhà lạnh lẽo Của hầm B3 Như một lời nguyền rũa đời đời kiếp kiếp Sau đêm kinh hoàng ấy Hùng nhanh chóng thực hiện bước cuối cùng Trong kế hoạch phi tang Hắn dùng điện thoại của Nam soạn một tin nhắn ráo hoãnh Gửi về cho mẹ của Nam Và Linh Mẹ ơi, con phải đi Campuchia gấp để hỗ trợ một ca mộ đặc biệt cho đối tác của ông Bằng. Việc này bảo mật nên có lẽ hai tuần nữa con mới xong việc và về nhà. Mẹ và em đừng lo, tiền con đã chuyển vào thẻ rồi. Ở nhà, mẹ Nam cầm chiếc điện thoại mà lòng dạ bồn trồn không yên. Bà nhìn vào chén cơm trắng, thấy một sợi tóc dài đen kịp cuốn lấy hạt gạo. Mùi tanh tao của máu bốc lên nồng nạc dù thức ăn vẫn còn nóng suốt. Bà không biết rằng con trai mình lúc này chỉ còn là một hũ cho xám xịt nằm lẫn lộn trong bãi rác y tế. Trong khi đó tại phòng hồi sức VIP, Tuấn đã bắt đầu có những nhịp thở tự thân đầu tiên. Một tuần sau ca mộ, ông Bằng trở về dinh thử của mình trong tâm thế của một kẻ chiến thắng. lô đất đường bạch đằng đã nằm gọn trong tay lão. Để ăn mừng, đã uống cạn nửa chai vang đỏ thượng hàng, rồi lên giường ôm lấy cô vợ trẻ đẹp, kém lão tận 30 tuổi. Trong cơn say tránh choáng ông bằng cảm thấy cơ thể vợ mình lạnh ngắt một cách lạ thường. Lão vuốt vè làn da mịn màng của cô ta, nhưng hơi thở của người đàn bà bên cạnh bỗng trở nên khó khè, đứt quáng. Lão bằng thầm thì giọng nhờ nhựa, nhựa men rồ. Em yêu... Sao người em lạnh thế? Lại đây anh ôm cái nào." Đột ngột cô vợ quay ngoắt lại, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ông bằng kinh hoàng nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình đã biến mất. Thay vào đó là một khối thịt nát bấy, máu từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống gối, đỏ thẫm và tanh nồng. Đôi mắt ấy không phải của vợ lão, mà là đôi mắt trừng trừng đầy bất hận của nam Giọng nói phát ra từ khuôn mặt cô vợ, nhưng tiếng nói lại là giọng khẳng đặc, nghẹn ngào của Nam. Ông Bằng, ông thích tìm người lắm đúng không? Lão Bằng kinh hãi định hét lên nhưng cổ hỏng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lão trốn mắt nhìn cô vợ trẻ từ từ ngồi dậy. Cô ta cầm một con dao gọt trái cây sắc lẹm, rồi không một chút do dự, rạch một đường dứt khoát từ khóm cổ xuống tận bụng. Suệt. Tiếng da thịt tách ra nghe đầy ghê giỡn trong không gian tĩnh mịch. Cô ta dùng đôi tay nuột nà của mình, thọc sâu vào khoang bụng đang đầm điểm máu, bới móc giữa đống nội tạng nhảy nhụa rồi lôi ra một quả tim vẫn còn đang đập vào phòng. Cô ta đưa quả tim đỏ hỏn nhớp nháp lên sát mặt ông Bằng, những giọt máu nóng hổi nhỏ thẳng vào miệng láo. Ăn đi ông Bằng, đây là thứ ông thèm khát nhất mà. Ông đã giết tôi để lấy nó. Giờ tôi cho ông đây. Ăn đi cho thọa lòng tham của ông. Áo ảnh kinh hoàng khiến Lão Bằng phát điên. Lão thấy mình xung quanh không còn là phòng ngủ sang trọng. Mà là căn hầm B3 đầy máu. Tiếng đền rỉ vang lên khắp bốn bức tượng. Trả tim cho tao. Trả mạng cho tao. Lão Bằng kinh hãi đến mức bằng quang tê liệt. Nước tiểu tràn ra ướt đấm tấm ga giường lụa đắt tiền Lão loạn troạn bò xuống giường Đôi tay của quạng trong hư không Cút đi Không phải tao Là thằng Hùng làm Nam ơi tha cho tao đi Nam ơi Cô vợ khi này đã mang hình hài của Nam Với lòng ngực chống hoác bước xuống giường Mỗi bước chân để lại một dấu máu đen ngòm Nam tiến lại gần Bàn tay lạnh lẽo như băng chạm vào ngực lão bằng Khi đó, mày có tha cho tao không? Hay là để tao lấy quả tim mày ra đền cho tao nhé? Lão bằng đu lên một tiếng thê thảm Lão lào như điền ra phía ban công Gió đêm thốc vào mặt nhưng không làm lão tỉnh táo hơn Khi này, nàm đã càng lúc càng tiến gần đến lão Trên tay vẫn là quả tim đỏ tươi đầy máu Dậy đi, nhảy để trả nợ cho tao đi Trong cơn hoảng loạn tột độ Sự sợ hãi đã bóp nát chút lý trí cuối cùng Lão bằng leo qua lan can Đôi mắt trợn trừng Nhìn vào hư không rồi buông tay Tiếng động nặng nề vang lên giữa đêm vắng Giám đốc bệnh viện Ánh Dương Nằm chết tươi trên nền gạch sân vườn Đầu nát bấy Đôi mắt vẫn mở to kinh hoàng Nhìn về lan can Nơi oan hồn của nam đang đứng ở đó Lão chết ngay tại chỗ Trong vũng máu của chính mình Đúng như cái cách lão đã kết liễu đời nam. Ánh đèn vàng vọt của phòng hồi sức VIP trong bệnh viện Ánh Dương hát lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tuấn. Tiếng máy monitor vẫn kêu từng nhịp đều đặn. Trái tim trong lồng ngực anh đang đập. Một nhịp đập lạ lẫm mạnh mẽ đến mức. Đôi khi Tuấn cảm thấy nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Đêm nay Tuấn rơi vào một giấc mơ đặc quánh mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh của cõi chết. Trong mờ, anh thấy mình đang đi dọc một hành lang dài hun hút dẫn sâu xuống lòng đất. Cuối con đường là một cánh cửa thép nặng nề bật mở, dẫn vào một căn phòng mổ sáng trưng đến loáng mắt. Giữa phòng, trên chiếc bàn mổ lạnh léo, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm đó như đợi anh. Lòng ngực người ấy mở toát, trống rỗng và đen ngọt. Tuấn run rảy lùi lại, nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống sàn. Người đàn ông kia từ từ ngồi dậy Khuôn mặt hiền lành Nhưng đôi mắt lại đỏ trực màu máu Nhìn xoáy vào tim Tuấn Giọng nói của người ấy từ từ vang lên Cậu thấy quả tim của tôi có tốt không? Nó đang đập trong ngực cậu đấy Tuấn lắp bắp mồ hôi vã ra như tắm Anh... anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Có phải... có phải anh là người đã hiến tim cho tôi không? Bộ tôi nói có một vị bác sĩ tự nguyện hiến tạng để cứu tôi Người đàn ông kia bỗng cười, một nụ cười chua chát và đầy cay đắng. Anh ta bước xuống giường, mỗi bước đi là một vệt máu loang lổ trên nền gạch trắng. Tự nguyện, cậu tin vào điều đó sao? Tôi là Nam, bác sĩ ngoại khoa của cái viện này. Tôi còn mẹ già, còn em gái đang tuổi ăn học. Tôi còn cả một tương lai phía trước. Cậu nghĩ tôi sẽ tự nguyện nằm xuống đây Để lão bằng và cha cậu xẻ thịt lột ra tôi Như một con thú sao Tuấn bảng hoàng Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Anh lắc đầu quẩy quẩy Phủ nhận sự thật kinh hoàng Đang hiện ra trước mắt Không thể nào Chả tôi nói ông ấy nói đã tìm được nguồn tạng hợp pháp Ông ấy thương tôi nhất Ông ấy không bao giờ làm chuyện thất đức như vậy Nam tiến lại gần Đặt bàn tay lạnh lẽo Như băng lên vị trí trái tim đang đập của Tuấn Người thì có thể nói dối Nhưng hồn ma thì không Vì quá thương cậu Cha cậu đã dùng một lô đất ở đường bạch đằng Để mua mạng sống của tôi Họ đã đánh thuốc mê tôi Cắt nát lồng ngực tôi khi tôi vẫn còn đang thở Rồi ném sắc tôi vào lò hỏa tán rác y tế Như một miếng rác thải Cậu đang sống bằng máu của một kẻ bị sát hại Tuấn nào Tuấn quỷ xuống những giọt nước mắt nóng hổi lan dài Anh vốn là một người lương thiện Cả đời chưa từng làm hại ai Vậy mà giờ đây anh lại mang nợ Một mạng người thảm khốc đến thế Tôi... tôi xin lỗi tôi không hề biết Nam ơi tôi phải làm gì đây Nam cuối xuống giọng anh bỗng trở nên khẩn thiết Tôi không cần lời xin lỗi của cậu Cậu không hề có lỗi trong chuyện này Tôi cần sự thật phải được phơi bày Để sau này sẽ không còn ai Phải chết tức tựa như tôi nữa Thằng Hùng trợ lý của Lão Bằng Sau khi dụ máy tôi nhắn tin lửa mẹ tôi Nó đã quên mất việc phi tăng trước điện thoại đó Nó vẫn đang nằm trong ngăn kéo phòng Xử lý rác thải y tế Trong đó Không chỉ có tin nhắn định mệnh ấy Mà còn có tất cả hồ sơ Danh sách khách hàng Và những giao dịch buôn bán nội tạng bẩn thiểu Mà tôi đã âm thầm ghi lại Cậu phải lấy được nó Sau đó giao nộp cho công an Tuấn ngược lên đôi mắt kiên định Tôi hứa tôi sẽ làm Dù người đó là cha tôi Tôi cũng không thể để anh chết oan khuất như vậy Nam gật đầu Hình bóng anh bắt đầu mờ dần vào làn khói trắng Hãy nhanh lên Bọn chúng đang bắt đầu thu dọn dấu vết đấy Tuấn bật dậy trên giường bệnh Hơi thở dồn dập Lòng ngực đau nhói như bị ai đó bóp chặt Anh nhìn quanh Phòng hồi sức vẫn tĩnh lặng Nhưng cảm giác về bàn tay lạnh lẽo của Nam vẫn còn in rõ trên da thịt Không chẩn trừ thêm một giây nào Tuấn với tay lấy chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn cạnh giường Anh bấm một dãy số quen thuộc Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông Giọng một người đàn ông vang lên Alo, Tuấn à Sao gọi tao muộn thế này Sức khỏe mày ổn rồi chứ Tuấn gấp gáp nói Bảo Nghe tôi nói này Mày đang là điều tra viên của công an thành phố đúng không Tao cần mày đến viện Ánh Sương ngay lập tức Đừng hỏi gì cả Hãy đi cùng một đội công tác bí mật Ở đây đang che giấu một tội ác tay trời Và chính tao là bằng chứng sống Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây Rồi giọng bạo trở nên đánh thép Mày chắc chắn chứ, đây không phải chuyện đùa đâu Tuấn Tuấn gặn giọng đáp Tao thề trên mạng sống mà tao vừa cướp được của người khác Hãy đến phòng xử lý rác thải Nơi đó có một chiếc điện thoại Ở đó có tất cả những thứ mày cần Nhanh lên bảo, trước khi chúng nó kịp phi tăng mọi thứ Tuấn cúp máy, tay ảnh đùn rẩy Nhưng ánh mắt thì rực cháy một quyết tâm mãnh liệt Trái tim của Nam trong lòng ngược anh Bỗng nhiên đập một nhịp thật nhẹ Như một lời cảm ơn muộn màng Từ cõi âm ti Đêm đó Không khí trong viện ánh dương đặc quánh sự căng thẳng Hùng ngồi bất động Trong phòng làm việc riêng ở tầng 3 Thì một cuộc điện thoại gọi đến Đầu dây bên kia Là quản gia của dinh thử ông Bằng Giọng nói run rảy Lạc đi vì kinh hãi Hùng ơi Ông chú Ông chú chết rồi Ông ấy vừa nhảy lầu tự tử ngay trước mắt tao Máu, máu chảy nhiều lắm Ông ấy chết ngay tại chỗ rồi Mà kỳ lạ là vợ của ông ấy vẫn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra Hùng bàng hoàng điện thoại suýt rơi khỏi tay Hắn không thể tin nổi một kẻ cáo già Tham sống sợ chết như lão bằng Lại tự tử ngay khi vừa nắm được lô đất vàng Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng hắn Có điểm, chắc chắn có điểm Hắn luôn rảy châm một điếu thuốc Khói trắng bay mù mịt nhưng không giấu nổi sự hoảng loạn trong đôi mắt Lào bằng chết rồi, đế chế này sẽ ra sao? Và hắn hiểu mình là kẻ đứng mũi chịu xào tiếp theo. Đúng lúc đó tiếng còi hú và ánh đèn xanh đỏ của xe chuyên rụng quét qua cửa kính phòng hắn. Tiếng loà phóng thanh vang lên dồn rộn, rộn. Yêu cầu Ban giám đốc viện Thẩm mỹ Anh Dương mở toàn bộ các cửa thoát hiểm và khu vực tầng hầm để đoàn kiểm tra lên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Hùng giật bắn mình, hắn định vớ lấy chiếc túi sách để chạy trốn Thì bảo cùng với hai chiến sĩ cảnh sát ập vào phòng Bảo dơ thẻ ngành, giọng lạnh lùng nói Anh Hùng Tôi là cán bộ điều tra Hiện tại có báo cáo về nguy cơ cháy nổ Tại khu vực xử lý rắc thải tầng hầm B3 Đề nghị anh đi cùng chúng tôi xuống mở cửa để kiểm tra ngay lập tức Hùng cố chấn tĩnh, mồ hôi vã ra như tắm Cán bộ Điểm hôm thế này có chuyện gì thì để sáng mai. Tôi không giữ chìa khóa tầng hầm. Bảo cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm. Anh đừng vòng vo nữa. Bộ phần bảo vệ đã báo với chúng tôi rồi. Đi. Hùng lào đạo dẫn đoàn người đi xuống cầu thang máy, tìm hắn đập liên hồi. Một nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lên lồng ngực. Khi thang máy dừng ở tầng hầm B3, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặng và sự im lặng chết chóc ùa vào. Hùng run rảy mở cánh cửa thép nặng nề, dẫn vào khu vực xử lý rác thải y tế. Vừa bước vào, ánh đèn nê ông bật sáng trưng Hùng nếp mắt nhìn về phía trước bàn gỗ cũ kỹ ở góc phòng, nơi có cái ngăn kéo đựng chiếc điện thoại của Nam. Hàn bỗng sực nhớ ra mình chưa kịp phi tang vật chứng cuối cùng này. Nếu chiếc điện thoại đó rơi vào tay công an, Hán sẽ không còn đường sống. Trong một khoảnh khắc liều lĩnh, Hùng bất ngờ đẩy mạnh một chiến sĩ cảnh sát, rồi lao, bán sống bán chết về phía kế bàn. Đôi tay điền cuồng vươn ra định chụp lấy ngăn kéo. Tiếng bạo thét lên. Mày định làm gì? Chỉ trong chớp mắt bạo lao tới như một con mãnh thú, anh tung một cú đá chính xác vào khuyểu tay Hùng, khiến hắn loạn trạng. Rồi nhanh như cắt, bảo vòng tay khóa chặt cổ Hùng, bật ngựa hắn xuống sàn đá lạnh léo. Thả tôi ra, tôi chỉ muốn lấy thuốc, tôi bị đau tim Hồng gào thét vùng vẫy trong vô vọng Bảo không nói một lời Anh dùng còng số 8 khóa chặt tay gã Sau đó, Bảo chậm rãi đứng dậy Hít một hơi sâu Rồi tiến lại gần cái ngăn kéo gỗ Anh dùng một chiếc khăn giấy Để tránh làm mất dấu vân tay Từ từ kéo hộp tủ ra Bên trong, chiếc điện thoại của Nam Nằm lặng lẽ giữa đống hồ sơ rác thải Bảo cầm nó lên nhấn nút nguồn Màn hình hiện lên danh sách các tệp ghi âm Được đặt tên theo ngày tháng Anh nhấn vào một tệp gần nhất Giọng nói của lão Bằng vang lên gió một một qua loa ngoài Đầy vẻ đe dọa và toan tính Nam ạ Các thay thận này cho đại gia bất động sản xem mang về cho cậu Bằng cả một tháng lương bác sĩ ngoài kia Cậu chỉ cần cầm dao Còn nguồn tạng ở đâu Cậu không cần biết. Và tiếp sau đó là danh sách hàng loạt khách hàng VIP. Những người đã từng bí mật đến đây để thay thận, thay gan. Được nam bí mật ghi chép lại làm bằng chứng phòng thân. Những con số, những cái tên quyền lực hiện ra. Khiến ngay cả Bảo cũng phải dùng mình vì quy mô tội ác của đường dây này. Bảo nhìn Hùng lúc này đang quỷ sụp dưới sàn. Mặt cắt không còn giọt máu. Đây là thuốc của mày sao? Những đoạn ghi âm này sẽ đưa mày vào tù Mạng sống của con người không rẻ mạt như mày nghĩ đâu Cùng lúc đó Các mũi chính sát khác nhanh chóng khống chế ông Hải Tại phòng VIP Và bắt giữ toàn bộ ekip mộ ma quỷ Tiếng còng số 8 lách cách vang lên Khắp các tầng của viện ánh dương Sau cơn bão quét qua viện ánh dương Sự thật được phanh phui Trong sự bàng hoàng của dư luận Một tháng sau ca đại phẫu kinh hoàng Tuấn bước ra khỏi cổng bệnh viện Với một hình hài lành lặn, nhưng tâm hồn mang vết sẹo không bao giờ lành. Trái tim của Nam đang đập trong lòng ngực anh, mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở về món nợ máu xương. Tuấn tìm đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô vào một buổi chiều tà. Đứng trước người mẹ gầy gọc và Linh, đưa em gái ngây thơ của Nam, Tuấn quỷ sụp xuống. Anh không giấu giếm bất cứ điều gì. Từ âm mưu của cha mình cho đến cái chết tức tuổi của nam dưới hầm B3. Tiếng khóc xé lòng của bà vang lên, xé tan cái tĩnh lặng của xóm nghèo. Tuấn run rảy đưa ra hũ cho cốt mà anh đã phải dùng mọi quyền lực và tiền bạc để thu gom lại từ lò thiêu rác y tế. Những mảnh buồn cuối cùng của một người bác sĩ tài hoa. Cháu không cầu xin sự tha thứ vì tội lỗi này quá lớn. Nhưng từ nay về sau, cháu xin được thay anh Nam làm con của bác, làm anh của Linh. Trái tim anh ấy vẫn đang đập trong ngực cháu, anh ấy vẫn đang ở đây. thừa mẹ! Bà cụ ôm hũ cho và lòng, nhìn Tuấn với ánh mắt đẫm lệ. Bà không căm thủ chàng trai trẻ này, vì bà biết anh cũng chỉ là một nạn nhân trong trò chơi quyền lực của những kẻ thù ác. Tuấn đã giữ đúng lời hứa, anh lo liều một tang lễ trang trọng Đưa Nam về nằm lại giữa cánh đồng quê Yên Bình Anh cũng trụ cấp cho Linh học hành đến nơi đến chốn Thay Nam gánh vác mọi lo toan trong gia đình Về phần Hùng Công lý của người Trần chưa kịp phán xét hết tội lỗi của hắn Thì công lý của cói âm đã ập đến Trong buồng giam Những tiếng gạo thét của Hùng Khiến các quản giáo cũng phải dùng mình Hắn liên tục đập đầu vào tường Hai tay cào cấu lòng ngực mình đến chảy máu. Cút đi, đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó. làm ơi tha cho tao. Hắn kể rằng mỗi đêm khi ánh đèn buồn giam tắt ngốm, hắn lại thấy một bóng người mặc áo blue trắng, lòng ngực trống hoác và đen ngòm từ từ bước ra từ góc tối. Cái xác không tìm ấy không nói gì, chỉ đứng đó nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực màu máu. Sáng sớm hôm sau, quản giáo phát hiện Hùng đã tự tử bằng cách xé nát tấm chăn tù để thắt cổ. Cường mặt hắn khi chết tím tái, đôi mắt trởn trừng kinh hồn bạt vía, như vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh tẩm nhất trên đời. Hắn chết đúng vào cái ngày tròn một tháng, kể từ khi hắn đẩy xác nam vào lò lửa. Khu đất vàng đường Bạch Đằng giờ đây bị chính quyền tịch thu, dự án của ông Hải tan thành mây khói. Viện thẩm mỹ Ánh Dương chỉ còn là một ngôi nhà hoang tàn, u ám. Người ta đồn rằng vào những đêm mưa gió, từ dưới hầm B3 vẫn vang lên tiếng cưa xương khèn khẹt và tiếng rên rỉ nghẹn út của một linh hồn chưa thể siêu thoát. Trên ngọn đồi lộng gió tuấn đứng trước mộ nam, tay đặt lên trái tim mình, gió thổi qua làm lay động những nhành hoa trắng, một nhịp đập mạnh mẽ vang lên như một lời chào. Cũng như một lời nhắc nhở Sự sống này là sự tiếp nối Và kẻ ác chắc chắn Sẽ phải đền tội trước sự phán xét Của lương tâm Dạo mổ vung lên nợ máu bay Tim hồng rớm lệ táng thân gầy Hoàn hồn vất vườn hầm băng lạnh báo ứng nhãn tiền Phụ trắng mây Cảm ơn tác giả Tường Trần Đã viết nên một câu chuyện rất là hay Và những cái câu kết Của các câu chuyện của Tường Trần Thường sẽ là một bài thơ Rất là ý nghĩa Cảm ơn Tường Trần đã luôn luôn Đồng hành cùng kênh trong Thời gian gần đây và gửi về nhiều chuyện hấp dẫn Hy vọng rằng sự hợp tác này Sẽ thật là lâu dài Và tạo ra giá trị Tạo ra những sản phẩm chất lượng gửi tới Cho tất cả quý vị khán giả trên kênh Người dẫn đường Quay Âm nhé Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Chúc tất cả quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại vào 21 giờ tối ngày mai nhé